Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 46. La Thiến không quá thích đi giày cao gót. Đời trước cô là người phục vụ, có ai gặp qua người phục vụ đi giày cao gót làm việc sao? Giày cao gót so với giày đế bằng càng dễ phát sinh việc ngoài ý muốn. Đặc biệt người phục vụ phải thường xuyên bưng bê thức ăn, mang giày cao gót đi làm không khác gì mưu sát. Bình thường các tiệm cơm đều sẽ không cho phép nhân viên đi giày cao gót. La là Thiến làm người phục vụ nhiều năm như vậy. Đương nhiên cơ bản là sẽ không đi, trước đó cô ở trong nông thôn cũng không đi, một là không có tiền, mặc quần áo nhà quê mà phối với giày cao gót cũng không ra gì, sau đó đi ra ngoài làm công, cơ hội đi không nhiều, ngẫu nhiên có lúc nghỉ ngơi thì lại bởi vì nhiều năm không mặc giày cao gót nên cho dù có đi, chân cũng không thoải mái, bởi vậy, La Thiến không thích đi giày cao gót, sau khi xuyên vào thân thể nguyên chủ đã chịu ảnh hưởng của thân thể này. ngày thường lại bởi vì yêu cầu mà thời gian la thiến đi giày cao gót ngày một nhiều hơn đi giày cao gót cũng có vẻ lên tinh thần cho nên la thiến không ít lần mang giày cao gót nhưng tuy có nguyên chủ thêm vào bản thân la thiến vẫn thấy không quen vậy nên ngày thường ở nhà hoặc ra cửa mua đồ ăn cô đều không đi giày cao gót 9 tháng la thiến bởi vì không có tiết mục gì bị đen một đợt cho nên thông cáo của cô không nhiều lắm đều khá đơn giản Thật vất vả công ty mới quyết định cho cô một ít tài nguyên tốt, cô cùng Triệu Vũ Lâm hai người vui rạo rực mà tới, kết quả bị một cái gạt chân này Lâm Giai Thần trực tiếp đưa vào bệnh viện, không chỉ cô mà cả Lâm Giai Thần cũng bị dọa sợ, cô chỉ muốn cho La Thiến té ngã, người khác khi bị vướng đều xe trực tiếp ngã trên mặt đất nhưng La Thiến thì không, cô trực tiếp bay lên tới đâm vào tường thang máy, lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau đó khi La Thiến suy xét lại nguyên nhân liền vô cùng chắc chắn nói với đường diễn, nhất định là vì giày cao gót, tóm lại, lúc đường diễn nhận được điện thoại, Triệu Vũ Lâm nói, chị La Thiến đâm vào tường, mất đi rồi, đường diễn nhất thời không kịp phản ứng xem đã xảy ra sự tình gì, còn hỏi lại, đâm tường, đúng vậy, gọi mãi đều không tỉnh, đường diễn mặt không biểu cảm hỏi, cô ấy đang êm đẹp mà đâm tường làm gì, nói là nói như vậy. Hắn bảo Triệu Vũ Lâm gọi xe cứu thương, sau đó mang theo thư ký Kiều đi thăm cái người mà cứ hai, ba ngày là lại xảy ra chuyện, La Thiến thật ra không có chuyện gì lớn, vốn chỉ bị đẩy nhẹ, lúc đâm vào tường lực đạo cũng đã giảm rất nhiều, huống chi vách tường thang máy không giống với bên ngoài, đều là cục đá, ít ra vẫn có chút giảm sốc. khi đường diễn đến, La Thiến trên người một cái băng gạt cũng không có, chỉ là trắng lại có thêm một cục u tròn tròn, còn rất đáng yêu. Đường diễn quả thật không còn lời nào để nói, nhưng vẫn hỏi, nghe nói cô bị người ta gạt chân liền bay lên, cô làm bằng giấy à, La Thiến tỏ vẻ không thể tưởng tượng nhìn hắn, lên án nói, em đã như vậy mà anh còn có tâm tình nói giỡn, đường diễn khinh bỉ, cô cũng giỏi gây chuyện quá nhỉ, trước thì rơi xuống hồ, sau lại bị ném cài chua, lần này lại gặp chuyện như vậy, nếu không phải thật là ngoài ý muốn, tôi vô cùng hoài nghi cô rốt cuộc đáy chọc ai, Hai ba ngày đều muốn mạng cô, thư ký kiều từ bên ngoài vào, nói với đường diễn, bác sĩ nói không có trở ngại gì, tùy thời có thể xuất viện, cho nên, La Thiến vào bệnh viện còn chưa đến nửa giờ, dường chưa nằm ấm đã bị đường diễn đóng gói sách về nhà, bên này đường diễn mới đưa cô về đến nhà, vừa nằm xuống chưa ấm chỗ, La Tuấn đã trở lại, chị, chị sao rồi, La Tuấn nhận được tin của La Thiến liền trở về, hắn cuối tuần sẽ đến nhà La Thiến. La Thiến cho rằng mình sẽ phải nằm viện thật lâu nên mới gọi cho La Tuấn để hắn không cần tới. Kết quả La Tuấn không yên tâm, chạy tới bệnh viện, vừa đến bệnh viện liền nhận được điện thoại của La Thiến báo đã về nhà. La Tuấn lại lạch bạch chạy tới, La Thiến nhìn vẻ mặt lo lắng của La Tuấn, quay sang nói với đường diễn, anh nhìn thấy chưa, đây mới thái độ nên có của một người đến thăm người bệnh. Đường diễn để thư ký kiều trở về, bảo Triệu Vũ Lâm đi mua cơm. Lúc này đang ngồi ở ghế sofa trong phòng ngủ nhìn laptop, nghe được lời của La Thiến, đầu cũng không thèm ngẩn đầu lên nói, đợi qua một thời gian, tiểu tuấn đại khái cũng sẽ thế thôi. Thật ra đối với việc La Thiến bị thương, đường diễn vẫn có chút hoảng, nhưng nhiều hơn là tức giận, cô không thể tự bảo vệ mình một chút sao, đường diễn tức giận thì tức giận, vẫn bảo thư ký Kiều đi xem lại camera, rất nhanh liền gửi video cho hắn. Đường diễn nhìn trong chốc lát rồi để thư ký kiều đi xử lý một chút, ngay đêm đó, tin tức này rất nhanh đã lên hot search, vượt qua cả thời gian vui vẻ, fan của Lâm Giai Thần không tin, nói La Thiến gây chuyện trước, nhóm người qua đường xem xong liền thấy, trong thời gian ngắn như vậy, La Thiến cũng không kịp gây chuyện đâu nhỉ, hai bên tranh luận không thôi, đấu thành một trận, ngược lại kéo nhiệt độ của La Thiến tăng lên, nhiệt độ của La Thiến còn tăng, Lâm Giai Thần đương nhiên cũng thế. Nhưng thanh danh này, ai muốn, dù đoán được là đường diễn đẩy lên hot sức cũng chỉ có thể cắn răng cam chịu, vì ảnh hưởng của việc này. Ngày hôm sau Triệu Vũ Lâm liền nhận được không ít thông cáo, cô lập tức gọi điện thoại cho La Thiến cùng nhau phân tích tình huống. Triệu Vũ Lâm rất nghiêm túc nói chuyện với La Thiến, tới hơn 10 thông cáo, chỉ nghe em nói này, có bla bla, sau đó em cảm thấy cái thông cáo này bla bla, cái thông cáo kia em suy xét thì bla bla. Triệu Vũ Lâm đủ tư cách làm người đại diện, cô hy vọng La Thiến sẽ tốt, cho nên đối với thông cáo vô cùng chọn lọc, một người đại diện tốt đều hy vọng nghệ sĩ của mình có thể đi lên lộ tuyến cao cấp, một ít thông cáo không chính hiệu có thể không nhận liền không nhận. Vậy nên, cô dùng nửa giờ để phân tích cho La Thiến chỗ tốt chỗ xấu của thông cáo này thông cáo kia, hoàn cảnh trước mắt và sức ảnh hưởng. Cuối cùng, Triệu Vũ Lâm tổng kết: "La Thiến, chị cảm thấy thế nào? Cái thông cáo nào tốt?" Câu trả lời của Thiến không khác nào quăng Triệu Vũ Lâm một cái tác, cô hỏi, cái nào tiền lương cao, Triệu Vũ Lâm, em tốn công nói nửa giờ để chị nghĩ đến cái này à, không phải, La Thiến, chuyện này quan trọng lắm sao, chị không nên suy xét tiền lương cao hay thấp mà là nên suy xét đến tương lai, La Thiến biểu môi, tôi suy xét chính là tương lai đấy, tôi chỉ có thời gian một năm, không đúng, hiện tại còn chưa đến một năm, chỉ còn tầm khoảng 10 tháng. 10 tháng sau có đánh chết cô thì cô cũng sẽ không ngốc nghếch ở cạnh nam chính, nữ chính và ánh trăng sáng kỳ đầu, không khác gì đi tìm chết, cho nên trong thời gian gần một năm này cô nhất thiết phải kiếm thật nhiều tiền. Suy xét tiền lương không phải là điều cơ bản nhất sao, là minh tinh không phải vì kiếm tiền sao, La Thiến mạnh miệng đáp lại, Triệu Vũ Lâm nhất thời nghẹn lời, nói đến cùng, bản chất những lời này của La Thiến không sai, nhưng mà người ta là danh lợi song thu, không phải chỉ có kiếm tiền. Triệu Vũ Lâm đổi phương hướng, nói, chị chọn thông cáo không tốt, về sau sẽ định hình, chỉ có thể nhận loại quảng cáo như thế. La Thiến cười to, vậy loại quảng cáo này có phải kiếm được rất nhiều tiền không? Triệu Vũ Lâm, có thể coi lại như vậy. La Thiến, chị nghĩ kỹ đi, ví dụ như chị nhận quảng cáo khoai chiên kia thì về sau cũng chỉ có thể nhận loại quảng cáo như vậy, mì ăn liền, kẹo sữa, đồng hồ cao cấp, tạp chí. Trang phục xa hoa hay mỹ thực người ta đều sẽ không dùng chị, La Thiến nghĩ nghĩ rồi nói, nghĩ là nếu chị tới siêu thị mua đồ ăn vặt, đi qua một loạt đều là chị không, Triệu Vũ Lâm ừ một tiếng, La Thiến cười to nói, quá đồ sộ a Triệu Vũ Lâm, đường tổng có ở đó không, em muốn nói chuyện với đường tổng, A da Vũ Lâm, em không cảm thấy như vậy rất có ý tứ sao, La Thiến thấy lên được quảng cáo này đã rất gây gớm rồi, về sau người nhà cô ra ngoài mua đồ ăn vặt. Trên bao bì đều là ảnh chụp cô, lỗ mũi bọn họ khẳng định có thể hướng lên trời, ở nông thôn không nhìn quan tâm cao cấp hay không cao cấp, dù sao bọn họ biết con gái mình chụp quảng cáo là được. Triệu Vũ Lâm, không cảm thấy, Triệu Vũ Lâm vẫn không từ bỏ, cô cảm thấy mình nên đánh vào suy nghĩ của La Thiến, vì thế lại thay đổi phương hướng nói, La Thiến, chỉ biết cá nhỏ câu cá lớn không, La Thiến, Triệu Vũ Lâm nói, chính là... Chị có thể chọn một cái thông cáo tốt nhưng tiền lương ít trước, chờ lúc chị hồng lên sẽ có sản phẩm chân chính cao cấp tìm chị làm quảng cáo, cho dù là đồ ăn thì tiền lương cũng sẽ cao hơn rất nhiều so với mấy cái thông cáo này. La Thiến kinh sợ, Triệu Vũ Lâm tiếp tục nói, hơn nữa quảng cáo cao cấp còn có thể lên TV so với việc có mặt ở siêu thị còn hoành tráng hơn. La Thiến, cô đương nhiên biết quảng cáo trên truyền hình, cô nghĩ nghĩ nhưng vẫn cảm thấy thời gian ngắn như vậy. không đủ để mình phát triển đến cảnh tượng kia. Dù sao, hiện tại quảng cáo trên truyền hình đều là những minh tinh nổi tiếng, ngay cả Lâm Giai Thần hiện tại còn chưa nhận quay trực quảng cáo nhiều. Lâm Giai Thần không phải không có quảng cáo mà là Trần Trừng muốn cho Lâm Giai Thần đi theo con đường cao cấp. Hiện giờ quảng cáo tìm tới Trần Trừng tạm thời không thấy cái phù hợp. Cô ta cũng không nghĩ đem vị trí của Lâm Giai Thần định hình quá sớm, không bằng trước cứ quay phim cho tốt, đem đường đi ổn, tự nhiên sẽ quảng cáo tốt tìm tới. Triệu Vũ Lâm biết La Thiến không có khả năng đi đến vị trí cao như vậy, cho nên cô chỉ cần La Thiến ở tầm giữa giữa, không quá chìm không quá nổi là được. Trong số các quảng cáo lần này tìm tới có hai cái không tồi, tuy rằng chi phí hơi thấp nhưng có triển vọng. La Thiến trầm ngâm rất lâu mới nói với Triệu Vũ Lâm, em từ từ, chị đi hỏi một chút, La Thiến có thể hỏi ai, đương nhiên là đường diễn, nguyên chủ có thể đắc tội ai liền đắc tội. Chính cô sau khi tới cũng vô duyên vô cớ gian đắc tội một đám đại lão ở thời gian vui vẻ, La Thiến ở giới giải trí này quen biết thân chỉ có Triệu Vũ Lâm, tuy quan hệ cùng viên khai khải không tồi, nhưng hai người từng có scandal, nhất định không thể liên hệ, cho nên, La Thiến vô cùng đáng thương phát hiện mình chỉ có đường diễn, may mà đường diễn gần đây đối với cô rất tốt, La Thiến không còn quá lo lắng, đường diễn thoạt nhìn giống người rảnh rỗi sao, đương nhiên không phải. may mà gần đến quốc khánh sao phần lớn bộ phận trong công ty đều đã nghỉ, đường diễn mới có thời gian nhàn nhã một lát. khi La Thiến gọi điện thoại tới, Đường Diễn thực nghi hoặc. nếu là trước khi La Thiến gọi điện thoại tới, Đường Diễn đều sẽ không nhận, bởi nội dung vĩnh viễn đều là Đường Tổng buổi tối anh có tới không? gần đây em bị si khi dễ, anh mau đến báo thù cho người ta. sau khi La Thiến đến, cô không thích gọi điện thoại nữa mà trực tiếp đưa cơm hộp. Vậy nên liền biến thành nếu La Thiến gọi điện thoại tới thì tám chín phần đều là có việc muốn nhờ hoặc đã xảy ra chuyện, lần gần đây nhất là gặp bọn buôn người, cho nên đối với điện thoại của La Thiến, Đường Diễn đều không rõ mục đích gọi. Đường Diễn vừa nhận điện thoại, La Thiến liền nói, "Đường tổng, anh cảm thấy em nên nhận quảng cáo kiếm được tiền hay nhận quảng cáo không kiếm được tiền thì tốt hơn?" Đường Diễn, "Vấn đề quỷ gì thế này?" Chương 47, Triệu Vũ Lâm nếu biết La Thiến hỏi như vậy tuyệt đối sẽ phun máu cao ba thước, hiển nhiên, đường diễn đã có chút hiểu biết với La Thiến, hắn hỏi, cái gì gọi là không kiếm được tiền, La Thiến nghĩ nghĩ nói, tức là không kiếm được tiền nhưng kiếm được danh đó, đường diễn cười lạnh, lúc cô hỏi tôi nhất định đã trả lời là muốn kiếm tiền nhỉ, bằng không, người bình thường sẽ hỏi như vậy sao, La Thiến ách một tiếng nói, có, vấn đề gì ạ kiếm tiền thì làm sao, ai mà không nghĩ muốn kiếm tiền chứ, Đường diễn anh mở công ty chẳng lẽ không phải để kiếm tiền sao, mục đích như nhau mà còn ở đó khinh thường người ta, cô không phải không muốn danh lợi song thu, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, dù là tay gấu cũng không thể bắt được cá, trong lòng La Thiến, vĩnh viễn luôn có một câu như vậy, sang năm tôi đi rồi, còn ai biết La Thiến là ai nữa, giới giải trí này, dù là minh tinh nổi tiếng mà mấy tháng không có tin tức, nhân khí đều sẽ đi xuống, huống chi minh tinh như cô. Đừng nói mấy tháng, có mài chưa đến mấy ngày đã không ai nhớ rồi, La Thiến hiểu rõ, danh tiếng hiện tại kiếm được, về sau đều là hư vô, chỉ có tiền là thật sự, có tiền là cô có thể mua nhà, có nhà, mục tiêu lớn nhất của cuộc đời cô đã thành hiện thực rồi, chỉ cần cô cố gắng chịu đựng hoàn thành mục tiêu lớn nhất ấy, cuộc đời, liền hoàn mỹ, La Thiến hiếp mắt hưởng thụ cảnh tượng tương lai tốt đẹp này, đường diễn xoa xoa tráng, hỏi, cái kia. Quảng cáo không kiếm được tiền là quảng cáo gì, kiếm tiền là quảng cáo gì, La Thiến nói, kiếm được tiền là quảng cáo bánh mì, không kiếm được tiền là, Vũ Lâm nói là tạp chí tiếng Anh gì gì ấy, nghe nói là tạp chí mới mở, chưa có danh khí, cho nên tìm em chụp bìa, nhưng ít tiền quá, đường diễn, cô, trình độ tiếng Anh như thế nào vậy, La Thiến, anh không biết đối với người không học tiếng Anh thì tiếng Anh chính là tra tấn sao. Đời trước La Thiến đời trước chỉ tốt nghiệp sơ tam, Nguyên chủ tốt nghiệp cao trung nhưng trình độ tiếng Anh của Nguyên chủ cũng chẳng tốt hơn La Thiến là bao, thành tích thi đại học môn tiếng Anh của Nguyên chủ là 34 điểm, hơn nữa không hề mơ hồ, Nguyên chủ nghiêm túc đem bài thi tiếng Anh nghiêm túc làm từ đầu tới đuôi, cơ bản là mỗi một đề đều chuẩn xác khoanh sai đáp án, nhưng là mới vừa thi xong Nguyên chủ liền quên, Nguyên chủ tính toán đâu ra đấy. Lần này thi đại học mỗi một đề tiếng Anh đều nghiêm túc tự hỏi tự điền đáp án, cho rằng mình ít nhất có thể được 80 điểm, thế tên tiếng Trung của nó chắc cô biết chứ, đường diễn không muốn đôi co với cô về vấn đề tiếng Anh, biết, Vũ Lâm nói là công ty truyền thông thịnh tấn, đường diễn nghẹn họng, công ty này rất lớn, căn bản là sẽ không thể nào đặt La Thiến vào mắt, nếu không phải hắn xác định mình không chào hỏi qua thịnh tấn thì nhất định hắn sẽ hoài nghi là mình giúp La Thiến tìm tài nguyên. Nhưng nghe La Thiến nói xong, đường diễn cũng đã hiểu, đây không phải là tạp chí thời trang nổi tiếng của Thịnh Tấn mà là tạp chí mới Thịnh Tấn chuẩn bị làm. Thịnh Tấn lấy tạp chí loại này là chủ đánh vào công ty truyền thông, tuy rằng có chủ đánh mấy quyển tạp chí, nhưng sẽ không cắn chặt vào mấy quyển này. Một công ty muốn phát triển, nếu không có hạng mục mới thì cũng tự nhiên muốn ra tạp chí mới. Thịnh Tấn không phải lần đầu tiên ra tạp chí mới nhưng không phải mỗi lần đều sẽ thành công, nói cách khác. xác suất thành công thấp, hiện tại là thời đại trí năng, tạp chí có đủ loại, một cái mới bắt đầu thường thường rất khó phát triển mạnh, thịnh tấn phát hành tạp chí mới, số lần ngã xuống không ít, mời đại bài sau cũng không thể cứu vớt. Đối với những đại bài, những tạp chí mới như vậy chẳng có ít gì cả. La Thiến thì khác, cô là người mới, tạp chí thất bại không có ảnh hưởng tới cô, nhưng nếu thành công sẽ lại một bàn đạp tốt, đối với người mới mà nói, tiền chẳng tính là cái gì. Cơ hội này mới là quan trọng, anh cảm thấy cái nào tốt hơn, La Thiên tiếp tục hỏi, đường diễn nói, nói thật, cô nhận trực tạp chí đi, cái loại quảng cáo bánh mì chưa từng nghe qua kia, đường diễn cảm thấy không cần để ý, hơn nữa hắn không muốn về sâu ra khỏi cửa uống rượu xả giao với người ta thì người ta lại chỉ vào mặt người phụ nữ trên vỏ bánh mì bảo, nghe nói đây là tình nhân của anh, đường diễn nghĩ thôi cũng đã thấy mất mặt. Cho nên hắn không chút do dự khuyên La Thiến bỏ qua cái quảng cáo kia, cho hắn cấp điện thoại. Thư ký Kiều mới tiến vào hỏi, đường tổng, anh làm sao vậy? Đường diễn xoa xoa tráng nói với thư ký Kiều nói, tôi cảm thấy mình hiện tại rất giống một người đại diện. Thư ký Kiều, cảm thấy công việc của bọn họ cũng rất mệt. Đường diễn nhìn trời, thư ký Kiều, La Thiến gọi lại cho Triệu Vũ Lâm. Đường tổng nói, quảng cáo bánh mì khá tốt. Triệu Vũ Lâm sẽ tin lời này của La Thiến sao, không thể nào, Triệu Vũ Lâm không hề nghi ngờ phẩm vi của đường diễn, bình tĩnh hỏi lại, đường tổng bảo chỉ nhận cái nào, La Thiến, tạp chí, Triệu Vũ Lâm, ngày mai tới công ty ký, rồi lưu loát cấp điện thoại, La Thiến, cảm giác làm nghệ sĩ mà không có quyền lựa chọn, Quốc Khánh, La Tuấn ở lại nhà La Thiến, chứng kiến toàn bộ quá trình chị gái mình lừa hai người kia như thế nào. Sau đó bị hai người họ lừa dối lại như thế nào, chị, em cũng cảm thấy chụp bị tạp chí khá tốt, La Tuấn ở một bên nói, La Thiến gật đầu nói, chị biết, cái này chính là vận khí, La Thiến không giải thích nhiều, La Tuấn liền lên mạng chơi, đúng rồi, La Phượng Lan không tìm em chứ, La Thiến mở miệng hỏi, La Tuấn lắc đầu nói, không có, hình như bác ấy trở về rồi, về rồi, về rồi cô càng yên tâm, La Thiến tưởng, ngày hôm sau, La Thiến đội mũ tới công ty vì cục u trên đầu vẫn còn hơi hồng hồng, cô cùng Triệu Vũ Lâm hẹn người của Thịnh Tấn để trao đổi, phí thông cáo vẫn như cũ không cao, bên họ cũng chỉ thử dùng La Thiến, từ lúc bắt đầu đã không nghĩ sẽ lãng phí quá nhiều tiền. Triệu Vũ Lâm chủ yếu thương lượng phần hậu kỳ chỉnh sửa và phương án sau này, nếu tạp chí tiếp tục làm, La Thiến ít nhất phải được lên mấy trang bìa, cũng chính là, nếu tạp chí này thành công, La Thiến ít nhất có thể trở lên bìa lại vài lần. Tăng danh khí, đương nhiên không phải là liên tục lên để nhà mắt người đọc, nhưng nếu tạp chí phát hỏa, có thể kéo La Thiến lên theo, Triệu Vũ Lâm trưởng thành thật nhanh, thoát cái đã có thể một mình đảm đương việc của một người đại diện. La Thiến chỉ cần ngồi ở cạnh xem cô nói, toàn bộ hành trình đều an an tỉnh tỉnh, chờ hai bên đàm phán rõ ràng, từng người đều vừa lòng, bắt tay hẹn gặp lại, La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm tự mình tiễn người xuống lầu, tiễn xong, Triệu Vũ Lâm lại nói đến chuyện khác. Ai? cái tạp chí này thật sự khó mà nói được, thành công hay thất bại đều chiếm một nửa, không nhất định là cơ hội, nhưng nhất định sẽ không gây ảnh hưởng xấu tới chị, lại nói, hôm nay Lâm Giai Thần cũng ở đây đàm phán hợp đồng mới, La Thiến ồ một tiếng, sờ sờ trắng hỏi, hợp đồng gì, điện thoại, Triệu Vũ Lâm nói, a, không tội nha, quảng cáo điện thoại không dễ lấy đâu, dù La Thiến không hiểu gì cũng biết quảng cáo hãng điện thoại lớn không dễ tranh thủ. Triệu Vũ Lâm gật đầu, cho nên vẫn chưa đàm phán xong, chủ yếu là công ty vẫn còn mấy cái nhất ca nhất tỷ muốn tranh thủ, Lâm Giai Thần chỉ tạm coi là đủ thôi, La Thiến mãi cùng Triệu Vũ Lâm nói chuyện phím nên không chú ý xung quanh, đụng phải người ta, mất đà ngồi dưới đất, xin lỗi, cô không sao chứ, nghe được giọng nói này, cả người La Thiến trực tiếp cứng đờ, mấy móc ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy Phùng Nhất Khê cũng đang sưởng sốt, là cô, Phùng Nhất Khê hơi hơi mỉm cười. La Thiến ngay cả lỗ chân lông cũng cảm thấy sợ hãi, nếu không phải cô là người thì Phùng Nhất Khê tuyệt đối tinh lông La Thiến nhất định sẽ xù hết lên. La Thiến lắc đầu, muốn nói gì đó, Phùng Nhất Khê lại vươn tay đỡ cô đứng lên. La Thiến sợ hãi là do bản năng, không phải cảm xúc trong lòng, cô nỗ lực điều chỉnh một chút, cuối cùng có thể an ổn nói chuyện với Phùng Nhất Khê. Phùng Tổng, xin chào, Phùng Nhất Khê gật gật đầu, hỏi, sao cô lại ở đây, La Thiến đáp. Tôi là nghệ sĩ của công ty này, Phùng Nhất Khe sững sốt, công ty này, La Thiến gật đầu, Phùng Nhất Khe liền cười, cũng thật trùng hợp, La Thiến liền hỏi hắn, anh tới đây làm gì, Phùng Nhất Khe có chút ngoài ý muốn, La Thiến rất sợ hắn, hắn có thể cảm nhận được, vậy nên hắn không nghĩ cô sẽ hỏi mình, nhưng Phùng Nhất Khe cảm thấy không có cái gì cần phải giấu giếm, đáp, tôi muốn tìm người phát ngôn cho loạt điện thoại mới, giám đốc công ty đồng ý tiến cử cho tôi mấy nghệ sĩ. Tôi đến xem xem có thích hợp hay không, La Thiến cái hiểu cái không gật gật đầu, hỏi, vậy khẳng định anh muốn tìm nghệ sĩ nổi tiếng, chắc tôi không được rồi. Phùng Nhất Khe buồn cười nói, dù tôi muốn dùng cô thì cổ đông cũng sẽ không đồng ý, đây không phải nói giỡn, số tiền công ty quanh vào để quảng cáo không phải là số lượng nhỏ, không có đủ danh khí là không thể tuyên truyền hiệu quả, cho dù là bạn bè, Phùng Nhất Khe cũng không dám tùy tiện dùng, nếu không hắn đã chẳng phải tự mình đến đây. La Thiến gật đầu, không cảm thấy có cái gì không đúng, cũng chẳng nghĩ nhiều, Phùng Nhất Khê thấy La Thiến rất thú vị, tùy ý mở miệng hỏi, thế cô có muốn giới thiệu ai không? La Thiến thật vất vả mới chiến thắng được nỗi sợ hãi thì Phùng Nhất Khê lại đột nhiên lên tiếng, may mà đã gặp không ít, thân thể cũng chậm rãi thích ứng được, La Thiến xoay người nhìn Phùng Nhất Khê, suy nghĩ một phút đồng hồ rồi mới nói, tiếng cử thì không có, nhưng có lời khuyên, ồ, cô nói thử xem. La Thiến chấp chấp mắt, tôi cảm thấy Lâm Giai Thần không tốt, anh có thể không cần dùng cô ấy, Phùng Nhất Khe cười gật đầu, được, tôi sẽ suy xét những người khác, sau đó, Phùng Nhất Khe tạm biệt La Thiến, mang theo những người khác bước vào thang máy đi, giám đốc đã tới đón tiếp Phùng Nhất Khe, La Thiến tại chỗ ngây người có hai giây, mới xoay người hỏi Triệu Vũ Lâm, ta vừa rồi giống như hố Lâm Giai Thần một phen, Triệu Vũ Lâm toàn bộ hành trình vây xem cái này quá trình, phi thường khẳng định gật đầu. Ngươi hố, trao ôi, La Thiến vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nói, chị đào hố thành công rồi, ai ôi, đầu của ta, ta đã báo được thù cho Mi rồi, Triệu Vũ Lâm hỏi, hắn thật sự sẽ không dùng Lâm Giai Thần sao, La Thiến cười, những người đó đều là nói chuyện giữ lời, không nói đùa, vốn vị trí của Lâm Giai Thần đã khó cạnh tranh với nhóm nhất ca nhất tỷ, có lời này của Phùng Nhất Kê, chuyện của Lâm Giai Thần là vắng đã đóng thuyền, không thể thành, Triệu Vũ Lâm cười nói. Vậy chị thật tuyệt, Lâm Giai Thần khiến La Thiến phải vào bệnh viện nhưng không hề nói một lời xin lỗi, La Thiến làm vậy cũng coi như tự mình giúp mình báo thù. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 48, La Thiến xử lý xong việc của tạp chí, hôm nay không có công việc gì, vẫy vẫy tay chào Triệu Vũ Lâm, quyết định về trước, Triệu Vũ Lâm không giống La Thiến, lúc cô nhàn rỗi sẽ đi tìm tài nguyên chắc nối, hôm nay ký xong với tạp chí liền phải ra một số phương diện khác. Cho nên vội vàng chào La Thiến rồi lên lầu, La Thiến hú lâm Giai thần một phen, tâm tình tốt, đi đường nhẹ nhàng như đi trên gió, một đường đi tới cửa lại nhìn thấy Lâm Phỉ, dọa cô hoảng sợ không ít, chào cô, Lâm Phỉ đã chào hỏi, La Thiến chỉ có thể đáp lại, cô quen phùng đại ca sao, Lâm Phỉ tiếp tục hỏi, La Thiến lắc đầu, Lâm Phỉ hình như không tin, nhưng tính cách lại không tính mạnh mẽ, không dám ép sát quá mức, nhìn đến đỏ cả mặt mới mở miệng hỏi. Nếu đã không quen biết, vì sao Phùng Đại ca lại nguyện ý giúp cô, La Thiến sửng sốt, Lâm Phỉ đây là thích Phùng nhất khê, không thể nào, thật sự không quen biết, tôi ngày đó hắn tới công ty mới gặp lần đầu tiên, La Thiến cũng không nghĩ muốn gây hiểu lầm, giải thích, Lâm Phỉ nửa tin nửa ngờ nhìn cô, La Thiến buồn cười nói, kỳ thật, dù tôi có quen hắn cũng chẳng sao cả, nhưng cô đã có đường tổng rồi, Lâm Phỉ nói, vậy thì không thể làm bạn bè sao? la thiến kỳ quái lâm phỉ nhìn la thiến một hồi lâu mới nói cô không thể một chân đạp hai thuyền la thiến nhíu mày cô nói thật là kỳ lạ tôi có làm cái gì đâu tôi còn không thể nói chuyện với người ta nói chuyện cùng chính là câu dẫn à lâm phỉ nhìn khuôn mặt của la thiến trong lòng nghĩ vì cô xinh đẹp đó la thiến nhìn lâm phỉ đầy hoài nghi tôi còn có việc đi trước hay người không tính là có giao tình nhiều la thiến cũng không muốn cùng cô ấy nói này nói nọ xoay người muốn chạy, Lâm Phỉ nhíu mày nhìn La Thiến, cô không thể tưởng tượng được, rõ ràng người trong công ty nói La Thiến chỉ là một cái bình hoa, Đường thích cô ấy, ngay cả Phùng Đại ca cũng xem trọng mà liếc mắt một cái, như vậy, không phải rất kỳ quái sao, số lần La Thiến chạm mặt Lâm Phỉ không ít, nhưng chân chính giao lưu cũng không nhiều, bao gồm cả lần này, hai người chỉ đối thoại đơn giản liền tách ra, cho nên La Thiến đương nhiên không biết, hai lần đối thoại này, Đối với cô và đối với Lâm Phỉ, đại biểu cho cái gì? Sau này khi La Thiến đã biết, cũng chỉ cảm khái một tiếng, loại đồ vật gọi là vòng sáng nữ chính này, quá con mẹ nó yếu ớt. Lúc La Thiến về đến nhà, La Tuấn đã nấu cơm xong, đường diễn cũng đã tới, thời điểm quốc khánh, không phải toàn bộ nhân viên công ty đường diễn đều nghỉ, vẫn có mấy bộ phận khẩn cấp hoặc tất yếu còn đi làm, những người khác đều nghỉ ngơi, việc đường diễn cũng không nhiều lắm, thời gian nghỉ ngơi khá nhiều. Buổi chiều, Phùng Nhất Khê mang theo sản phẩm đi tìm đường diễn, không tìm được. Phùng Nhất Khê còn hỏi thư ký Kiều, đường tổng đi đâu rồi, nghĩ quốc khánh. Phùng Nhất Khê liền cười, cô không cần nghĩ sao, ánh mắt thư ký Kiều lập tức lạnh băng vô tình. Tăng ca, Phùng Nhất Khê nhịn cười, oán niệm của thư ký Kiều quá lớn, hắn chỉ có thể nói, tăng ca ngày quốc khánh, tiền lương nhất định rất cao. Thư ký Kiều lạnh lùng đáp, không muốn, cô chỉ muốn nghĩ Đã lâu cô không được nghỉ rồi, đương nhiên, quá trình này đường diễn không hề hay biết, hôm nay hắn cố ý tới đây là vì có việc muốn nói với La Thiến, bọn buôn người, La Thiến kinh ngạc mà ngẩng đầu, đường diễn gật đầu, nói, cảnh sát mong đã bắt được người, yêu cầu cô chỉ ra và xác nhận lại một chút, La Thiến không ngờ được sẽ có thể bắt được người, cô vốn tưởng việc này là bất khả thi, La Thiến kinh hỉ nói, được, đương nhiên đi, có thể bắt được người. Đối xã hội mà nói là một chuyện rất tốt, La Thiến tuy không suy nghĩ hay tình cảm của bậc anh hùng Hy đó nhưng loại như bọn buôn người này vẫn khiến người ta lo sợ, nếu có thể trừng trị họ theo pháp luật, La Thiến rất vui lòng trợ giúp một tay, chúng ta chỉ cần chỉ ra và xác nhận, có thể bị nhận ra không, chẳng phải nói bọn buôn người đều là một tập đoàn sao, đường diễn gõ đầu cô, bất đắc dĩ giải thích, lúc cô chỉ ra và xác nhận sẽ cách họ một tấm kính một chiều. Chỉ có cô có thể nhìn thấy bọn họ, còn bọn họ không nhìn thấy cô, lại nói, tuy rằng là một tập đoàn lớn, nhưng có thể bắt được một người tính một người đi, nhổ cỏ tận gốc cũng đâu có dễ, La Thiến cười, rung đùi đắc ý nghĩ tưởng, đúng vậy, năng lực lớn mới làm được việc lớn, mình chỉ chỉ ra và xác nhận, cũng coi như là một chuyện tốt, Tiểu Tuấn muốn đi không, đi du lịch, thành phố Nam Đang là một điểm du lịch, La Thiến xoay người hỏi La Tuấn, La Tuấn lắc đầu. Hắn không nên đi làm bóng đèn, hơn nữa hắn cũng nhìn ra, lần này mấy người kia bị bắt rõ ràng là do anh rễ xuất lực, bằng không người ta sao lại không liên hệ với chị mình mà trực tiếp báo cho anh rể? đường diễn quả thật dùng tiền xuất lực, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận đây là vì La Thiến, cho nên hắn cảm thấy đây là vì, cống hiến cho xã hội chủ nghĩa, đúng, giữ gìn xã hội, mỗi người đều có trách nhiệm, quốc khánh đến, thành phố Nam đang tấp nập biển người. Đường diễn mang theo La Thiến đến Nam Đàn, La Tuấn cuối cùng vẫn không đi, người của cục cảnh sát không nhiều lắm, bọn buôn người bắt được chẳng qua chỉ là một ít lâu La. Sau khi La Thiến chỉ ra và xác nhận thì trình tự cơ bản đã xong, có thể đặt hình phạt. Đây chỉ là nút nhạc đệm nhỏ khi hai người tới Nam Đan, vốn định ở Nam Đan du ngoạn một chút, cuối cùng lại bị một cuộc gọi của La Gia phá vỡ, người gọi đến là mẹ La, trong giọng nói còn có chút mỏi mệt, thiến thiến. Quốc Khánh con có được nghỉ không, minh tinh không có ngày nghỉ, Quốc Khánh cũng vậy, chỉ là La Thiến vừa hay dịp Quốc Khánh không có thông cáo, cho nên nếu cô muốn rời đi thì chỉ cần báo một tiếng cho Triệu Vũ Lâm là được, làm sao vậy ạ bà nội con sinh bệnh phải nằm viện, con trở về nhìn xem đi, mẹ La nói, La Thiến yên lặng trong chốc lát rồi nói, con biết rồi, La Thiến không thích người bà nội này, thấy tiền liền sáng mắt, lòng tham ích kỷ, da mặt dày như cái mo. Thật ra bất kể là ai, tính cách và tâm tính đều là do dưỡng dục mà thành, phần lớn mọi người đều tuần hoàn theo những lời nhân chi sơ, tính bản thiện, sao nhân chi sơ, tính bổn thiện, là đạo lý mở đầu trong quyển tam tự kinh của Trung Quốc. Câu này có ý nghĩa là con người sinh ra bản tính ban đầu vốn thiện và tốt lành, khi lớn lên, do ảnh hưởng của đời sống xã hội mà tính tình trở nên thay đổi, tính ác có thể phát sinh, do đó cần phải luôn được giáo dục. Giữ gìn và rèn luyện cho đời sống lành mạnh thì tính lành mới giữ được và phát triển, để tính giữ không có điều kiện nảy sinh. Nhưng trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn người, mỗi người đều có nhân cách của mình, tâm tính của mình, cuộc sống của mình, lựa chọn của mình, đường về của mình, cùng với kết quả cuối cùng khác nhau. Nguyên chủ trời sinh không phải là một người không biết xấu hổ như vậy, cuộc sống của cô giống như cuộc sống của một người nông dân bình thường, cha anh tuấn nhân thành thật, mẹ mỹ lệ nhân nhu nhược. Một cái tổ hợp như vậy, lại phải chịu đây nghiến của bà nội La, ở dưới thời đại vô cùng coi trọng hiếu đạo, hơn nữa sinh hoạt không dễ, mới tạo nên nguyên chủ, cuộc sống của ba mẹ La là có thể tưởng tượng được, sinh con gái lớn quá thành thực từ sau khi chân bị tật thì càng thêm tự ti hướng nội, chính trong hoàn cảnh như vậy, nguyên chủ sinh ra, không tranh thì phải đói bụng, trong nhà không ai dùng được, nhưng thân thích lại quá không thể không lo lắng. Nguyên chủ còn nhỏ tuổi kỳ thật có thể làm cái gì, ngoại trừ khóc, nguyên chủ cái gì cũng không thể làm, sẽ ở lúc bà nội la tới muốn đồ vật sẽ khóc lớn nói đã đói bụng, khi bác gái la tới vay tiền la lối khóc lóc lăn lộn, lớn hơn một chút, nguyên chủ trưởng thành hơn, sẽ đứng ở cửa cãi nhau với bác gái la, sẽ ngồi đối diện gì la há mồm châm chọc, chờ nguyên chủ lớn hơn chút nữa, ba la mẹ la càng không lay chuyển được, tính cách nguyên chủ bởi vậy mà hình thành. Nguyên chủ tới công ty đường diễn bị ném ra vài lần, lần sau vẫn sẽ tới, người khác mắng Nguyên chủ không biết xấu hổ, Nguyên chủ lại cảm thấy sĩ diện không đem lại được thứ mình muốn, nhưng trong lòng lại thực hâm mộ những người không giống mình đó, cao quý ưu nhã, vì vậy liều mạng học theo bọn họ, nhưng tóm lại, kiêu ngạo và khả năng dễ đắc tội người ta đều đã khắc vào tính cách của Nguyên chủ, cho nên, nhớ tới những chuyện đó của Nguyên chủ, la thiến liền không thích nhà họ la kìa. Nhưng bà nội sinh bệnh nằm viện, lại không thể không quay về, cho nên, La Thiến lại gọi điện thoại kể sơ qua về tình huống cho La Tuấn, đường diễn không đi cùng, thân phận của hắn đến không tính là bạn trai chính thức, có chút danh không chính ngôn không thuận, hơn nữa mang theo đường diễn về cũng không biết nói sao với ba mẹ La, cho nên, La Thiến một mình mang theo La Tuấn trở về, quê của nguyên chủ ở thôn Cam Lâm huyện Long Nam, sau khi cải cách Trung Quốc mở ra, phát triển tương đối ổn định. vùng này khỉ ho cò gáy phát triển lại chậm người trẻ tuổi trong thôn chỉ có thể đi ra ngoài lang bạc đến khoảng 30 năm trở lại đây thôn cam lâm mới bắt đầu phát triển nhanh chóng không ít người ở bên ngoài kiếm lời bắt đầu gửi tiền về chính phủ cũng bắt đầu coi trọng phát triển nông thôn thôn cam lâm mới chậm rãi có đường xi măng có nhà mới thậm chí là các loại phương tiện giải trí la thiến hiện giờ tuy dặn lòng để dành tiền mua nhà nhưng sinh hoạt ngày thường vẫn không quá bạc đãi bản thân mình Cô không lãng phí, nhưng vẫn thuê xe từ trấn trở về, từ đó về nhà mất ít nhất nửa giờ. Mẹ La Mẫu thấy La Thiến trở về, khóe miệng thẻ nhét lên, rất muốn nói đi xe ôm chỉ cần 5 đồng tiền, con ngồi xe ô tô sẽ mất ít nhất hẳn 10 đồng đấy. Mẹ, thấy mẹ La, La Thiến lập tức cất tiếng gọi, La Tuấn cũng xuống xe, nhìn về phía đó. Trong lòng mẹ La bách chuyển thiên hồi nhưng nghe được con gái kêu to vẫn cười ra mặt đáp lại, đây, đây. Mẹ La mang theo hai người về nhà, bởi vì biết hôm nay con trai con gái sẽ về nên đã làm một bữa tiệc lớn, La Thiến trở về liền phát hiện tình huống trong nhà cùng trong trí nhớ có chút không giống nhau, bên ngoài có một phòng làm tạm bằng lá sát, đồ vật cũ trong nhà cũng ít đi khá nhiều, thật giống như, dọn sạch, ba La từ phòng bước ra, thấy La Thiến và La Tuấn thì cười vui vẻ, đã về rồi sao, nhanh, nhanh, ăn cơm đi, thấy biểu tình của ba La La Thiến liền biết tình huống của bà nội không quá nghiêm trọng, La Thiến hỏi, sao trong nhà lại thiếu nhiều đồ như vậy ạ mẹ La cười nói, qua mấy ngày nữa sẽ dọn hết đi, chúng ta dựng tạm trước mấy tấm sắt, trời đang dần mát mẻ. đến lúc ấy mẹ và ba con dọn qua đó, nhà có thể phá đi xây lại, ba mẹ La vẫn ở nhà làm bằng đá, hiện giờ trong thôn khắp nơi đều xây nhà gạch, chỉ có một ít người già còn ở nhà đá, với độ tuổi của ba mẹ La. Nhà đá đã gắn bó với họ rất lâu rồi, La Thiến gật đầu nói, đến lúc đó con sẽ đưa thêm một ít tiền, chúng ta cùng nhau trang hoàng lại, La Thiến nói rất bình đạm, đã xuyên vào thân thể này, cô nên gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm của nguyên chủ, không cần, con cứ giữ lại tiền, ba con tìm người quen, tiền lần trước con gửi đủ để chúng ta xây một đống nhà, sau này con về, chỉ con về, hay là tiểu tuấn muốn lấy vợ đều dễ nói chuyện, tiền này... Là mẹ vô dụng, để con phải bỏ ra, nói tới đây, mẹ la thở dài, ba la càng yên tĩnh, chương 49, la thiến cười nói, mẹ nói cái gì đấy, con cũng là một thành viên trong nhà, chẳng lẽ về sau con muốn về, tiểu tuấn còn có thể không cho con về sao, hiện tại con có năng lực, con có thể, tiền sửa sang lại nhà cửa con còn lấy ra được, ba la lắc đầu nói, con cứ giữ lại đi, 20 vạn này ba đã thương lượng tốt với bọn họ. Đủ để xây nhà rồi, chúng ta tạm thời không cần trang hoàng, đến lúc đó ba tự mua sơn về sơn là được, sơn vài tầng lên, ở tự nhiên cũng sẽ thoải mái thôi, chờ sau này tiểu tuấn lấy vợ, chúng ta lại trang hoàng lại, hiện giờ mà trang hoàng thì đến lúc đó chắc cũng không còn tốt nữa, ba la nở nụ cười hiền hậu, la thiến cũng cười cười, ba la từng ở trong công đội trang hoàng cho nên có quan hệ, xây nhà có thể được giá ưu đãi, trang hoàng cũng vậy. Chỉ là chờ về sau Trang Hoàng cũng sẽ không đắt hơn, La Thiến cảm thấy hoàn toàn ở phạm vi cô có thể gánh vác được, ba La lại nghĩ, La Thiến đã lo cho học phí của Tiểu Tuấn, mình không thể lại dùng tiền của con gái, mấy năm nay mình nỗ lực một phen, mấy vạn vẫn là không có vấn đề, đến lúc đó tự mình đi xem, đem nhà ở Trang Hoàng lên chút, việc này ba La đã thương lượng tốt với mẹ La, đúng rồi, bà nội thế nào ạ, La Thiến đang ăn cơm đột nhiên nhớ ra hỏi đến. tay nghề mẹ la không tồi, buổi tối nấu cơm có cá có thịt có canh, vô cùng phong phú, la phụ thở dài, nói, bà nội con không có trở ngại gì, chỉ là la hết muốn con trở về nhìn xem, nói không trở lại là không hiếu thuận, hiện tại con nằm ở bệnh viện nằm, bác gái con đang trong, la thiến sững sốt, hỏi, bác gái, la phượng lan, ba la gật đầu nói, Bác gái con lần này sau khi từ thành phố về không biết đã nói gì với bà nội con mà mấy hôm trước bà nội con chạy tới nhà chúng ta vay tiền, chúng ta không đồng ý, bà nội con liền đi mình đi tìm, thấy được thẻ ngân hàng của mẹ con, bị mẹ con cướp về, không cẩn thận ngã xuống đất, sau đó liền không đứng dậy, ba và mẹ con chỉ có thể đưa bà đến bệnh viện, bác sĩ nói không có việc gì nhưng bà nội con lại không chịu xuất viện, bệnh viện thiếu giường Vốn dĩ muốn cưỡng chế bắt bà con xuất viện, bà liền ở bệnh viện nháo lên, bệnh viện không có cách nào, đành mặc kệ bà, la tuấn cười cười, phí nằm viện ai trả ạ Ba la xấu hổ cười, bà nói lại chúng ta đẩy ngã, bắt chúng ta trả, một ngày tốn mấy trăm không công, Ba la lòng đau như cách, la Thiến nhướng mày, ở phòng bệnh thế nào à, bệnh viện huyện Long Nam vẫn chưa xây mới, hiện tại một phòng có 7, 8 người bệnh, hoàn cảnh vừa dơ vừa loạn. Trừ khi sinh bệnh chứ không một ai nguyện ý ở lại nơi đó, mẹ La tức giận nói, phòng bệnh một người, một ngày tốn 230 tệ, mẹ La mỗi khi nói đến cái này liền thấy giận, La Thiến đã hiểu đại khái toàn bộ câu chuyện là như thế nào, cũng khó trách phải gọi La Thiến trở về, loại tình huống này đối với ba mẹ La đều chỉ có hại, người La gia cũng chỉ kiên kỵ La Thiến, La Thiến ngẩng đầu nhìn trời, ăn cơm thôi, ăn xong rồi ngày mai đi xử lý. Mẹ La là người không có chủ ý, ăn không ít mệt nhưng vẫn cho bọn họ trưởng thành một cách toàn diện nhất, tuy bởi vì điều kiện mà không thể cho bọn họ cái tốt nhất, ăn cơm xong, La Thiến đến trước phòng lá sắt nhìn nhìn, sau đó nhớ kỹ phải trang bị điều hòa, thời tiết tháng 10 vẫn chưa chuyển lạnh, ở nơi này không khác gì bếp lò, mùa đông phía nam, thời tiết lạnh và khô, La Thiến chuẩn bị mua một cái điều hòa công suất lớn đặt ở trong phòng S sắt, La Thiến đã bước vào thử. Cho dù có điều hòa vẫn sẽ oi bức, La Thiến nghĩ hai ngày này ở nhà sẽ gọi người tới làm tạm một tầng tường cách nhiệt bên ngoài mấy tấm sắt, mua điều hòa, chú ý phong kính một chút, La Thiến nhìn một vòng bao quát, nghĩ kỹ rồi muốn giao một ít phí trang hoàng phòng lá sắt, ba mẹ La lại không nghĩ tới cái này, bọn họ cái khổ gì mà chưa có ăn qua, ba La ở thời tiết 38,9 độ vẫn làm ruộng, vẫn ở công trường dọn gạch, ở tại phòng lá sắt oi bức này cũng không cảm thấy khó khăn. Buổi tối, mẹ la mẫu dọn dẹp xong xuôi liền lôi kéo la thiến dông dài lằn nhằn nói một đống chuyện, hỏi la thiến mấy năm nay sống thế nào, cô chỉ nói chuyện tốt, không kể chuyện xấu, mẹ la yên tâm hơn một ít, nghe la thiến nói gần đây số tiền kia đều kiếm được từ một lần tham gia sâu thực tế, cười tít cả mắt, vậy là tốt rồi, mấy năm nay con đột nhiên chậm rãi nổi tiếng, mẹ và ba con đều vui vẻ, con không cần giống chúng ta, mỗi ngày bận rộn kiếm sống khổ cực. Mẹ và ba đều không có bản lĩnh, trước kia cũng đã nhìn qua cái kia, chúng ta xem không hiểu, nhưng thấy con chỉ ở bên trong làm chút việc nhà nông là có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, nghĩ con có thể như vậy, cũng là khổ tận cam lai sao, hiện tại mẹ không lo lắng nhiều nữa, con nguyện ý nuôi em ăn học, nó đi lại trong thành phố, cũng yên tâm hơn, chỉ có diễm diễm, trong lòng mẹ nghẹn đến phát cuồng, nhưng cuộc sống chính là như vậy, mẹ có ba đứa con, Hai đứa có thể có tiền đồ, đã thực tốt rồi, mẹ La nói xong, hai mắt cũng đỏ, sao khổ tận cam lai, hết khổ cực nên giờ được sung sướng, La Thiến liền biết có lẽ là La Diễm bên kia lại làm ầm ĩ có phải nhà chồng chị lại nháo không, cũng không hẳn, cuộc sống là như vậy mà, có lúc răng còn cắn phải lưỡi, qua đi sẽ tốt cả, mẹ La không nói quá nhiều, La Thiến hiện giờ trong thành phố, nghe bác gái nó nói là đã có nhà ở, Mẹ La không thấy La Thiến nói qua, nhưng nghĩ một năm gần đây, La Thiến lên TV không ít, chắc cũng đủ tiền mua một căn hộ, bà không biết giá nhà ở thành phố, cũng không biết nữ diễn viên nào như cô có thể kiếm được bao nhiêu tiền, dù sao La Thiến lên TV đã rất ghê gớm rồi, loại người này là kiếm một đống tiền, ở thành phố có nhà cũng không hề kỳ quái, như vậy La Thiến là người có tiền độ nhất trong nhà bọn họ, về sau phải gả cô cho người ở thành phố, sống trong thành phố. Ở nông thôn này quá hỗn loạn, việc ở đây không nhất thiết phải cho La Thiến biết, ngay cả La Tuấn đối với việc nhà chồng La Diễm cũng không biết quá kỹ càng tỉ mỉ, La Thiến không hỏi, trước giải quyết xong việc của bà nội rồi hẳn nói tiếp, ngày hôm sau, La Diễm tới, cô không thân với bà nội nên tới La Gia bên này cùng đi chào hỏi, mẹ La cũng không kêu cô đi trước, La Diễm chính là chờ em trai em gái trở về rồi cùng đi, La Diễm rất xinh đẹp, La Thiến cùng La Diễm lớn lên có năm. Sáu phần giống nhau, đều là mỹ nữ giang nam, tính cách la diễm nhu hòa, so với la thiến càng thêm dịu dàng chọc người thương, chỉ là ăn mặc quá mức quê mùa, đi đường lại khập khiễng, nháy mắt liềm mất không ít điểm, nhưng la diễm ngồi ở bên kia, chỉ mặc áo vải quần vải cũng vẫn giống như một bức họa, cho dù không phải mỹ nhân thời thượng thì cũng là vưu vật sau nông thôn, la diễm gãi cho vệ gia cùng thôn, vệ gia là từ bên ngoài tới, định cư ở thôn Cam Lâm. Cha vệ trước kia là công nhân viên chức, mẹ vệ là giáo viên, bọn họ sinh con trai vệ quân là sinh viên, điển hình cho việc mẹ bảo gì con nghe nấy, xã hội hiện giờ xã hội, phụ nữ gã đi ra ngoài không khó, ly dị cũng không khó, cho nên yêu cầu cũng nhiều, phần lớn phụ nữ đều không thích con trai quá dựa dẫm vào mẹ, trong nhà vệ quân điều kiện không quá khổ, lại là con một, ánh mắt ba người vệ gia đều có chút cao, cứ thế kéo dài tới khi vệ quân 29 tuổi. Ở trong thôn, 29 tuổi đã là lớn tuổi, vệ quân lại không có nghề nghiệp chính, chỉ làm công bên ngoài, sau lại thích La Diễm, La Diễm tuy là người què nhưng lại lớn lên đẹp, vệ quân vừa lòng, nhất mực muốn cưới, hôn sự này cứ như vậy thành, lúc La Thiến xuống dưới, La Diễm đang cho con trai vệ ngọc đào ăn sáng, La Diễm thấy La Thiến liền cười nói, hôm nay không ngủ nướng à, La Thiến ngáp một cái rồi nói, em muốn xuất phát sớm một chút, tiểu đào đào cũng tới rồi. Vệ Ngọc Đào lớn lên đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, rất an tĩnh, La Thiến cũng thích, khi trở về có mua cho vệ Ngọc Đào một người mấy, liền lấy ra đưa cho hắn, vệ Ngọc Đào ngượng ngùng nói cảm ơn, La Tuấn rất nhanh cũng xuống, cả nhà ăn xong, La Thiến lên lầu thay một bộ quần áo xấu xí rồi gọi xe tới bệnh viện trên huyện bệnh viện, khi một nhà La Thiến đến, bà nội La đang ngồi ở trên giường ăn bữa sáng mà dâu cả La Phượng Lan mua ở bên ngoài, thấy một nhà La Thiến, Bà nội la vô cùng không vui mà nói, hiện tại mới đến, có phải chờ tôi chết rồi mới về không, la thiến nhằn nhã đáp, đây không phải là rất có tinh thần sao, la phượng lan chấp chấp mắt nhìn bà nội la, bà nội la liền hỏi, nghe nói mày ở thành phố đã mua nhà ở, nghe ai nói, đó là con thuê, la thiến trả lời, bà nội la quát, thuê cái gì, bác gái mày đã hỏi qua, nhà kia là mày đứng tên, còn muốn gặp ai, nhà kia chắc tốn gần 2.000 vạn. Ha ha, quý như vậy cơ à, bản thân La Thiến cũng không biết căn hộ kia của mình trị giá bao nhiêu tiền, đột nhiên nghe thấy cũng bị dọa sợ luôn, không biết, con thuê mà, một tháng chỉ tốn 3.200 tệ, giá nhà bao nhiêu làm sao con biết, La Thiến nhất mực chối, bà nội la cũng không có biện pháp, liền hỏi, bác gái mày vay tiền sau mày không cho mượn, La Thiến buồn cười, không có tiền, bà nội la quát to. Mày một tháng ở nhà thuê 3.200 tệ mà còn nói không có tiền, ba la tức giận nói, mẹ, thiến thiến ở trong thành phố vốn không dễ dàng, chưa kể còn là anh cả, nhà con chết cũng không cho mượn, mày nói cái gì, trước kia không phải mày cùng anh cả mày lớn lên sao, ba nội la cực kỳ tức giận, la thiến cười lạnh, anh em thân thiết nhỉ? lúc chị gái con bị thương bác cả còn có thể nhẫn tâm không cho vay tiền, ba nội dựa vào đây cho rằng nhà con sẽ cho vay. Nhà đầu kia không may mắn thôi, khi đó nhà ai cũng không dư giả, chả lẽ chỉ vì một đứa con gái như nó mà tốn hết sạch tiền của trong nhà, bà nội la trọng nam khinh nữ, vô cùng trọng nam khinh nữ, la thiến liền cười, ai ôi bà của con, bà đã không thích con gái thì còn vay tiền con làm cái gì, đừng nói không có, dù con có thì thà ném xuống sông cũng sẽ không cho bác cả mượn, nếu không, bọn con gái như chúng con có thể gây thất vọng như bà mong chứ, mày nói cái gì đây? Tao là bà nội mày, nuôi lớn bọn mày rồi bọn mày lấy tiền đưa tao, đó là thiên kinh địa nghĩa, tư tưởng của bà nội la là, là tư tưởng của người đã từng bị áp bức, bị bạo hành, cuối cùng cũng học xong cách bạo hành người khác, thực xin lỗi, con là do ba mẹ con nuôi lớn, không liên quan tới bà nội, chẳng phải lúc con còn chưa sinh ra thì đã phân nhà rồi sao, la thiến đáp, nguyên chủ không dễ bắt nạt, từ nhỏ liền thích đối nghịch với một nhà bác cả, bà nội la đánh nguyên chủ. Bà La có thể đỏ mắt tới liều mạng, dần già, hai nhà cãi nhau, La Thiến chiếm được lợi thế, bà nội La chỉ có thể tức giận mà không làm được gì. năm 50, bởi vì như vậy, bà nội La liền học cách nói chuyện với La Thiến, chiến đấu kịch liệt, trả tiền thuốc men trước đi, bác sĩ tới dục rồi đấy, bà nội La vẫy vẫy tay với La Thiến, La Thiến quay đầu, nói, con lại không phải là con gái của bà. Bà sinh bệnh nằm viện thì phải để con bà trả viện phí, liên quan gì đến con, vậy để ba mẹ mày đi thanh toán, bà nội la lạnh mặt nói, tuy lúc chi nhà bà nội đã ở cùng bác cả, giờ bà sinh bệnh thì ba con cũng không thể không hiếu kính, nhưng làm gì có đạo lý một mình ba con trả tiền như vậy chứ, dựa theo giấy tờ, viện phí để bác cả tự trả trước, mỗi ngày chi viện phí làm ba phần, bác cả, ba con và chú út mỗi người một phần. Bà nội la lúc ấy phân đến nhà la đại bá, chiếm mọi đồ vật, còn nói là để về sau dưỡng lão lúc cần xem bệnh uống thuốc đều không cần ba la gánh vác, cái gì mà chia ra, tao là ở nhà mày bị mẹ mày đẩy ngã, bà nội la lớn tiếng nói, mẹ la nghe xong liền đỏ mặt, trong thẻ kỳ chính là hai mươi vạn la thiến gửi về cùng tiền tiết kiệm trong nhà nên mẹ la mới liều mạng cướp về, thì sao ạ, la thiến tỏ vẻ không sao cả nói, bà nội la lập tức mê người. La Thiến nhìn bà nội La nói, bà ở nhà con xảy ra chuyện nằm viện, muốn nhà con trả tiền, được, lần này bà ở bệnh viện tốn bao nhiêu tiền, nhà con trả, nhưng về sau nếu bà sinh bệnh, chỉ cần không phải sinh bệnh ở nhà con, nhà con một phân tiền cũng không đưa, dù sao La Lão Thái bà vốn dĩ không có việc gì, phí phòng cũng chỉ tốn 230 tệ, bà ấy không đau không bệnh, bác sĩ cũng không kê thuốc cho, La Thiến chờ xem bà ấy có thể ở lại tới khi nào. Bà nội la lập tức thoáng ván, bữa sáng vừa mới ăn bị la thiến chọc cho tức đến nỗi muốn phun ra ngoài, bà nội la đã sống trong thôn vài chục chưa từng gặp người không biết xấu hổ như vậy lập tức liền cao giọng khóc lớn, bệnh viện trong huyện vốn dĩ không lớn, ở ngay cạnh đường cái, dễ gặp người, một gào này của bà nội la khiến người trên dưới hai tầng đều chạy tới, họ muốn nhìn một chút, là hộ nào thôn nào xảy ra chuyện, tôi khổ quá mà, tôi khổ quá mà. Bà nội La bắt đầu dùng đại chiêu mình vẫn hay dùng, một khóc hai nháo ba thắt cổ, từ cách bà lôi kéo bốn đứa con gái, cách giúp đỡ ba đứa con trai tìm vợ, đến cách giúp con gái gã ra ngoài, tuổi trẻ cắn cỏ cắn trấu chịu đựng, hiện tại con cái đều đã lớn, bà dựa vào đứa con cả, đứa thứ hai không những không hiếu thuận, bà còn nghĩ muốn từ hắn, La Phượng Lan nãy giờ đứng một bên vừa nghe thấy liền muốn vỗ tay, còn không phải sao. La lão thái thái từ trước đến nay đều ở nhà bà ta, chú hai mỗi năm tuy giao chút tiền nhưng còn không phải là nhà bà ta hầu hạ sao, một nhà la gia trực tiếp phán ván, ba la nhìn hai người, sắc mặt vì tức mà trắng bệch. cửa đám người vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, bà nội la vừa gào khóc vừa nói, la thiến cứ đứng ở đó nhìn bà ấy khóc, bà nội la còn đang khóc lóc, người đứng ở cửa còn chưa kịp mở miệng khuyên, la thiến cũng khóc theo, mắt cô đầy lệ. Vô cùng thâm tình nhìn bà nội la, giọng nói run rẩy tràn đầy chân thành, bà nội, chúng con biết bà sống không quá tốt, là do chúng con không có bản lĩnh, không nên trước lúc bà phân nhà khiến bà không thích ba con, đất của ba con đều đã đưa cho bác cả, một phân tiền bà cũng không đưa cho ba con, ở trong thôn như vậy chính là chứng minh từ này về sau không cần ba con hiếu thuận, nhưng con biết, đó là vì bà tức giận, bà vẫn cho ba con ít đất để mẹ con lấy của hồi môn của mình xây nhà trên đó. Bà lại nói muốn ba mẹ con mỗi năm hiếu kính bà, ba con là người hiếu thuận, lúc phân nhà lời bà nói chắc không phải là lời thật lòng, ngày mùa đi làm nông rồi tới công trường, khi đó một năm cũng chỉ kiếm được mấy ngàn, ba con mỗi năm đều đã đưa bác cả một nửa, bà còn ngại không đủ, ba con lại một lòng muốn hiếu thuận, dùng cả của hồi môn của mẹ con, còn có mấy đứa chúng con, ba con chỉ có thể bất hiếu đem một nửa tiền lương để lại cho chúng con, bà nội la há mồm mắng. Mày nói bậy, la thiến mở to mắt tỏ vẻ không thể tưởng tượng được, giống như đã bị tổn thương, khóc càng thương tâm, bà nội, nếu bà có thể không thích nhưng sao bà có thể nói con nói bậy chứ, mỗi lúc ba con đi đưa tiền, người trong thôn đều biết, nếu không, nếu không, nếu không chỉ con sao có thể bị thương, đầu năm gửi tiền đi, chỉ bởi vì năm mới ham chơi bị ngã, lúc đó ba con đi vay tiền mà các người không cho mượn, nếu không phải hàng năm hiếu kính bà. Ba con sao đến cả tiền trị thương cho chị con cũng không có, con biết, đó là chuyện của quá khứ, bà chỉ hy vọng ba con và bác cả chú Út Thuận Hòa, con sẽ khuyên ba con, dù sao cũng là anh em ruột thịt, việc kia đã qua lâu như vậy rồi, nhưng bà muốn chúng con đưa tiền trong nhà con thật sự không có, rõ ràng bác cả chú ít đều có của cải, vì sao bà nằm viện lại chỉ có ba con trả tiền, mấy ngày nay, ba con còn tìm con vay tiền, con làm gì có? La Thiến đi qua nắm lấy tay bà nội la, thâm tình nói, con biết bà cho rằng con lừa bà, con biết bà không hiểu, Phương Bắc đâu giàu có gì, con ở tại tầng hầm 8 mét vuông, mỗi ngày đều chỉ ăn màng thầu dưa muối, bà đừng nói con ở thành phố lắm tiền, con nơi đó đều là làm công cho người ta. La Tuấn rút cuộc hiểu rõ vì sao chị hai mình buổi sáng ra khỏi nhà lại muốn trang điểm, ăn mặc quê mùa như chị cả, tóc tai tán loạn, da biến thành màu vàng đất. Còn mang theo một cái kính đen, ừ, như vậy, ai mà biết chị ấy chính là La Thiến mới nổi trên Weibo gần đây, bà nội La bị lời nói của La Thiến loại cho sưởng sốt, bà là cường công, nhưng La Thiến lại dùng trí, nhất thời người ở cửa đứng nghe đều lòng đầy căm phẫn, nói nhiều như vậy xong La Thiến mới giả vờ phát hiện ngoài cửa có rất nhiều người đứng, nhanh chóng nói với mẹ La, mẹ, mau đóng cửa lại, việc nhà mình không cần nháo lên cho mọi người biết, dù sao thì nháo đến như vậy. Về sau bà nội còn ở đây được sao, mẹ la vội vã đóng cửa lại, la thiến lâu nước mắt nói với bà nội la, bà nội mỗi lần đều có thể khóc tình ý chân thành như vậy, con xin bội phục, mỗi lần cô khóc đều dùng kỹ thuật diễn của mình, bà nội la nhìn cô rất lâu mới nói, mày trưởng thành rồi, cánh đã đủ cứng, tao không quản được nữa, la thiến ngồi xuống cạnh bà, nhẹ giọng nói, bà chưa từng có quản quá, bà nội, làm người đều có ba phần máu mũ ruột ra. Bà một hai phải nháo đến mức muốn ba con đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử sao, khi đó ở trong thôn ba con không dám ngẩng đầu, bà thì sao, ánh mắt bà nội la phức tạp liếc nhìn cô một cái, sau đó nói, được rồi, chúng ta không cãi nữa, nói chuyện nghiêm túc, bà nói đi ạ còn có nghe hay không là chuyện của cô, la thiến cười cười, ba la mẹ la nhìn nhau không nói gì rồi ngồi xuống một bên cạnh la diễm và la tuấn. bác cả con cũng không phải muốn lấy tiền không trả mà là thật sự không có tiền con cũng biết đấy nó có năm đứa con trai thằng tư muốn lấy vợ trên thành phố đừng nói ở trong thành phố dù có ở trong thôn thì bác cả con cũng không thể ra sức trước đó nó cưới vợ cho ba đứa trước đã tốn hết tiền tiết kiệm rồi vợ thằng tư ở trong thành phố yêu cầu càng cao hơn bà nội la chậm rãi nói khác hoàn toàn bộ dáng như bà lão điên vừa nãy huống chi thằng năm còn chưa cưới vợ Nó cũng đã 24 rồi, muốn lấy vợ đã mấy năm nay, chỉ là vợ thằng tư ở trong thành phố, muốn cái gì sẽ có cái đó, ta nghe bác gái con nói con hiện tại phát đạt, lên được tivi rồi ở nhà lớn, Hay ngày nay ta ở bệnh viện cũng nhìn thấy, nghe nói đó là tiết mục lớn, nhất định kiếm được rất nhiều tiền, bác cả con thật sự khó khăn, la thiến yên lặng nghe xong rồi nhằn nhạt đáp lại một câu, liên quan gì đến con, bà nội la nhíu mày, thân thích giúp đỡ cho nhau. Chẳng lẽ về sau con sẽ không gặp khó khăn sao? La Thiến cười, nhà con gặp được khó khăn, bác cả cũng đây có giúp. Vừa rồi con nói đến việc của chị con không phải là nói giỡn, bắt đầu từ lúc bác gái không cho mượn tiền, nhà con cùng nhà bác cả đã không có khả năng giải hòa. Con chưa bao giờ nghe thấy chuyện anh họ muốn kết hôn mà em họ phải ra mặt. La Thiến liếc La Phượng Lan một cái, tiếp tục nói, huống chi anh họ còn có bốn anh em, sao có thể đến phiên một đứa em họ như con đi quảng? Đó là con không biết, bên thông gia kia muốn một căn nhà trong thành phố cùng một chiếc xe, không có mấy trăm vạn thì không lo liệu được, dù bác con có năm đứa con trai cũng không giúp được. Ba nội la, mấy trăm vạn, la thiến giật mình mở to mắt, mắng, việc đó nên để ba mẹ hắn nghĩ cách giải quyết, con sao có năng lực lớn như vậy, tận mấy trăm vạn mà còn không biết xấu hổ mở miệng vay con, nhà con hiện tại còn đang ở nhà đá kia kìa, mẹ nó. Cô còn tưởng rằng muốn cô giúp đỡ cho vay mười mấy vạn, mấy trăm vạn, đây là mặt dày như thế nào chứ, bà nội la tức giận nói, tao biết minh tinh chúng mày đều có tiền, mày tham gia một tiết mục không khéo là kiếm được mấy ngàn vạn, mày đi ngần ấy năm, trong tay nhất định có ít nhất mấy ngàn vạn, mấy trăm vạn đối với mày mà nói chỉ là số lẻ, nếu không thì mày ở đâu, đúng rồi, mày còn có bạn trai cơ mà, mày không có thì đi mượn nói là có rồi. Ba la mẹ la mở to mắt, thiến thiến yêu đương, ai ôi bà nội ơi, bà nói mà không biết ngượng mồm, mấy trăm vạn mà bà bảo là số lẻ, bà cho rằng tiền là từ trên trời rơi xuống à, đây là bác gái kể cho bà nhỉ, quá kém hiểu biết, lên tivi liền được mấy ngàn vạn, con cười chết, làm minh tinh cũng là làm công, rất nhiều người ra ngoài chạy một ngày chỉ kiếm được có 200 tệ, không biết thì phải hỏi, không cần bác gái nói cái gì bà liền tin cái đó. Việc này nói ra quả thật khiến người ta cười đến rụng răng, La Thiến vừa nói xong, bà nội La liền có chút dao động, nếu La Thiến thật sự có nhiều tiền như vậy thì thằng hai đã sớm đổi nhà mới, sao phải chờ đến bây giờ, vậy lấy tiền xây nhà kia cho chúng ta mượn trước đi, La Phượng Lan rốt cục không nhịn được mà mở miệng, bà nội La cũng nhìn về phía La Thiến, La Thiến cười, được, được, hôm nay đã nói vậy rồi. Mấy người biết rõ chúng tôi sẽ không cho mượn thì còn kêu chúng tôi đến đây làm gì, bà nội cứ tiếp tục ở đây, dù sao cuối cùng nhiều ít thế nào bà con cũng chỉ trả một phần ba, mấy chuyện khác cũng đừng nói nữa, tình cảm của chúng ta không tốt lắm đâu, cũng đừng nói về sau xảy ra chuyện gì thì đừng tìm các người, chúng tôi có đi tìm cũng sẽ vô dụng thôi, cho nên về sau sẽ không tìm, la thiến nói xong liền nháy nháy mắt với nhóm mẹ la, la diễm nhanh chóng buông lễ vật. Mang theo La Tuấn và vệ Ngọc Đào đi ra ngoài trước, ba La đi qua nhìn bà nội La nói, về sau tiền dưỡng lão mỗi năm, nhiều ít thế nào con đều sẽ gửi mẹ, mẹ có chuyện cứ đến tìm con, nhưng việc của nhà anh cả thì đừng tìm, việc của thằng út con cũng mặc kệ, con không bản lĩnh, khiến con cái phải chịu ủy khuất. mẹ hẳn là hiểu, bà nội La tức đến đâu gan, nhưng La Thiến là tâm phúc của người La già, cô nói đi, mọi người đều đi. Bà nội La ngoại trừ tức giận thì cũng không có cách nào khác, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com